chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay mời quý tính giả cùng tiếp tục theo dõi chung cư tự sát tác giả Triết Sâm tập số ba về phần Hoa Diệu Quyên Nàng đã đến khu chung cư Có bùa chỉ dẫn từ Bích Vi Tiên cô hạ xuống đất Đảo mắt nhìn quanh khắp lực Rồi bước đi nhẹ nhàng khoan thai Vừa đi vừa hát Tâm trạng thoải mái vô cùng Vì đã lâu nàng mới được ra khỏi tranh Tiếng hát thánh thoát tựa như chung ngân vang lên giữa nơi hiểm địa hoang vắng Nàng đi lướt qua vài đồng chí công an đang dăng niêm phong Tất nhiên họ mắt thường chẳng thấy nàng Sau khi dạo khắp lượt chung cư Quả nhiên nơi này vô cùng bất thường. Tuy hoang vắng Nhưng chẳng hề xuất hiện bóng ngạ quỷ ma cỏ gì Quái lạ thật Không hề có âm khí lãng vãng ở đây công bé kia nói đúng rồi Phải tìm hiểu kỹ hơn mới được Nàng bắt đầu di chuyển trọng ra hơn Tới nơi có thể xuất hiện bóng ngạ quỷ gần nhất Cứ đi vòng như vậy Quanh đó Nhận ra lũ ngạ quỷ ma cỏ, không dám xuất hiện cách ra 200m tính từ khu chung cư. Nàng hiểu ra mọi chuyện, cách chế tiên thuật chắc chắn được bao quanh đây theo bán kính như trên. Nàng vừa đi vừa hát, đến một bờ hồ gần đó, nước lặng im một màu xanh ngọc bích, mát trượi trong veo đến mức thấy được cả đáy. Có cá tung tăng bơi lội, lúc tỉnh lúc động. Chợt nàng nhận ra có ai đang đi về hướng này Là một người công an trẻ Hình như anh ta có thể nghe được tiếng hát từ nàng Hóa ra đây là một người sở hữu nhục nhãn bẩm sinh Có thể gọi nôm na là có căn số Cảm thấy được thế giới song song Nhưng không quá mạnh mẽ như các pháp sư Hoặc những người thuộc chế huyền môn Chẳng có gì là lạ Nếu như anh nghe được tiếng hát đó Hoa điểu quyên định triêu anh ta một chút nên hiện thân cho anh ta thấy. Anh chàng cảnh sát trẻ ra đến nơi, thì không khỏi thắc mắc. Quái lạ, bằng nãy đi ngang nghe có tiếng người nữ hát ở bên bờ hồ này mà. Anh giáo giác nhìn xung quanh, chợt thấy đối diện bên kia hồ nước, có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trận. Nét mặt thẹn thùng, khuôn miệng cười mỉm, đang nhìn xuống lòng hồ. Xung quanh nàng có đám khối mờ ảo, Nàng ngồi đó như tựa thân vào mình Thấy anh chàng, nàng ngưng hát. Thì ra giọng hát đó là của cô ta. Anh cảnh sát thẩn thờ một hồi lâu vì cái sắc đẹp thần thánh kia. Mắt tròn tròn, miệng há hốc lên. Tới khi định thần lại, anh nói to. Điều đây đang phòng tỏa không cho người trao vòng. Bạn phép xin cô cho khỏi khu vực này dùm. Nàng ta không đáp lại. Thấy bộ dạng này của anh, nàng chỉ mỉm cười, mi mắt đưa tình, chẳng đáp. Chợt sau lưng anh cảnh sát có tiếng gọi. Anh Vinh à, sao tự nhiên lại cho bờ hồ gì? Thì ra người cảnh sát ấy chẳng ai xa lạ, mà là Quang Vinh, bạn của Thủy Tiên. Ờ, không. Tôi nghe thấy có tiếng hát bên này, cho nên đến xem xét. Thì ra là một cô gái. Cậu nhìn xem. Có ấy ngồi bờ hồ kìa <cười> Vinh à Em biết anh dạo này Lao tâm gì mấy cái vụ tự tử bên đây lắm Có thể anh nghe nhầm đó Chứ em có thấy gì đâu Lúc em gọi anh Thì anh chỉ đứng cùng mình thôi Bình hoảng hốt quay phát lại Nhìn về hướng cô gái ban nãy Nhưng không còn có ai cả Bóng dáng thiếu nữ kia Vậy mà có thể biến mất nhanh đến không thể ngờ Bình dụ dù vụi mắt chở đi cùng với đồng chí kia Quay về khu chung cư Cảm giác hơi tiếc nuối khó hiểu Về phần hoa điểu quyền Sau khi treo gẹo binh Nàng lặn xuống lòng hồ xem xét Bởi vì vừa đến đây Nàng đã cảm nhận đáy hồ có sự lạ Khi gần chạm đáy Thì đột nhiên điểu quyền thấy Có ánh sáng leo lét kỳ lạ Phát ra ở trung tâm hồ nước Tiến đến nơi Nàng nhận ra ánh sáng đó Là từ một quả cầu bằng thạch anh lớn bằng nắm tay Phát ra linh khí buông tỏa Điều quy nhận ra là do kết chế tiên thuật Từ quả cầu thạch anh này phát ra Mà đám vong ma ngạ quỷ không thể lại gần của chung cư Nàng chạm vào quả cầu Cảm thấy tiên thuật này rất là quen thuộc Hình như có cái gì đó đang ở bên trên trình mò nàng Bỗng đôi mắt liễu của nàng trợn lên Nhanh chóng bay buộc trở lên mặt hồ Nước theo bóng nạn bắn lên trời tung tóe trắng xóa Thì ra thứ mà điểu quyên cảm nhận là đây Một cái bóng đen trùm kính thân từ đầu tới chân Chỉ để lộ ra đôi mắt sáng trực Nhân dạng bay lơ lửng trước mặt hoa điểu quyên Tất nhiên không phải là người Càng không phải là thần thánh Vì thần tiên đây là ai? Xin cho tiểu nữ biết cao danh quý thánh Sao lại có thể biết tiên thuật của núi cắm Yến Hạc Sơn chứ? Người ảo đen bất ngờ Vì điểu quyên lại biết lai lịch của mình Nên hỏi lại với chất giọng khẳng đặc Sao tiên cô có thể biết Yến Hạc Sơn? Lại vừa nhìn là biết tiên thuật do ta kết nệnh Tiên thuật bên dưới lòng hồ này Có xuất xứ từ nơi đó Ta nhìn qua là nhận ra ngay Vì ta đã từng ở nơi đó trở về Chính thánh cô Yến Hạc Sơn Đã dùng phép đổi mệnh của người hòa sĩ Để cho ta có sự sống như bây giờ Còn từ cách chế tiên thuật tỏa ra xung quanh Không hề có bóng dáng quỷ ma Mà chỉ có vị đây xuất hiện Nên tiểu nữ đoán thôi À Thì ra tiên cô là hoa điểu quyền Khi chép từ thánh cô đời thứ bảy của Yến Hạc Sơn Hàng trăm năm trước có nhắc tới tiền cổ Chính là ta Con vị đây là ai Xin cho ta biết tên Xin mạng phép tiền cổ Cho ta được giấu thân phận Chỉ cần biết là ta là người của Yến Hạc Sơn Là đủ rồi Nếu là người tu luyện tiên thuật từ núi cấm Sao lại có thể tạo cách giới Thu hút người tới đây tự sát du lý như vậy Ban đầu khi nghe nói về người tự nguyện tới đây Dân hiến mạng sống Ta đã thấy có điểm chung với Yến Hạc Sư Không ngờ lại là, là thật Tiên cô đã biết Thì xin nhớ ơn cũ Mà rời gót ngọc khỏi nơi này Ta thực hiện tiên thuật vốn dĩ có mục đích Vì cứu người Hiện chưa thể nói ra được Nếu tiên cô không đi Mà cứ cố chấp ngăn cản Xin đừng trách ta chẳng nể mặt thân tình năm xưa dưới nuôi cấm, Đành phải ra tay tranh đấu một phèn Hoa điểu quyên nghe xong thì bất ngờ Chỉ im lặng quan sát cái bóng đen bay lư lửng Xem ra người đó có địch ý thật sự Nàng thở dài, Ta bản thân chỉ là vô tình bị lôi kéo vào chuyện này Không ngờ đều cho sợ dây nhân duyên cả. Thôi thì ta đành lui. Còn chuyện ngươi làm, ắt có người bắt ngươi phải trả trách. Theo ta đoán là có người nhờ tiên cô đến để dò thám nơi này chăng Tiên cô không đáp, chỉ bay vụt đi không ngoảnh mặt lại. Cái bóng đen lơ lửng giữa mặt hồ, mắt ánh lên những tia sắc bén. Dỗi theo hình bóng của nàng. Điều Quyên trở về ký túc xá Nơi hai cô gái đang chờ Vừa thấy nạn Cả hai điện cúi đầu cung kính sốt sắn Tiên cô đã về Người có thấy điều gì bất thường ở đó không ạ Được rồi đừng vội Ta đi chuyến này Đúng là có thu hoạch cho các ngươi đấy Tiên cô kể lại toàn bộ sự việc Cho hai cô gái nghe Bích Vy nghe xong thì trầm ngâm Sau đó hỏi lại Thì ra Yến Hạc Sơn á, Được nhắc đến chính là ngọn núi cắm năm đó Dùng tiên thuật cho tiên cô xuất ra khỏi tranh Trung hợp thật sự Tiên cô đã ngọn núi đó Thì có thể cho con biết Nơi đó có bị ẩn gì mà Có thể khiến cho con người ta tự kết liễu cuộc sống Ngay cả khi là không có động cơ gì hết Nội tình ẩn sâu trong đó Thì ta thật sự không thể biết hết được Nhưng ta sẽ nói những gì ta biết cho các ngươi Hy vọng chút hiểu biết được ta Có thể giúp các người ngăn chặn những việc mà người kia đang làm kẻ sẽ có thêm nhiều người phải chết tạm Hoa Điểu Quyên bắt đầu kể về ngọn núi cắm Mang tên Yến Hạc Sơn kia cho hai cô gái trẻ nghe Cả hai chăm chú Không muốn bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào Tiên cô trời sinh giọng nói dịu dàng dễ nghe Ngân nga như tiếng chim họa mi hót Dẫn dắt cả hai đi vào câu chuyện của nàng Từ thời xa xưa, Yến Hạc Sơn là nơi linh khí đất trời quy tụ. Đỉnh núi cao, tòa lạc ở nơi bí ẩn cực kỳ hiếm người biết. Nơi này cây cối ôm um tùm dày đặc, hệ sinh thái tự nhiên, không khí trong lành tới mức. Nếu sống ở đây đủ lâu, có thể cảm nhận được dòng chảy của khí lưu trong không gian và ngay cả chính cơ thể của mình. Người dân sống tại đây tin rằng, ngay chính không khí tại ngọn núi này đã chính là một sự linh thiên. Niềm tin mãnh liệt đó khiến cho họ tôn thợ khí thần, một trong các nguyên tố tự nhiên. Có người sinh ra từ khí, khi chết linh hồn sẽ chuyển thành khí mà đi vào luân hồi. Những người thuộc giáo phái này ở khắp nơi, khi muốn chết sẽ trở về ngọn núi, tìm một chỗ tại đây, tự nguyện treo cổ, để linh hồn của họ được hòa với khí thần, được khí thần mang đến cõi thần tiên. Dần dần ngọn núi cấm này trở thành nơi gắn liền Với các cái chết Tự treo cổ bí ẩn Thời gian trôi đi Sức hút từ yến hạt sơn ngày một lớn Người đến đây Và không bao giờ trở lại Ngày một nhiều hơn Đến mức những người ở gần đó Chỉ cần nhìn về phía núi cấm khi tối trời Hoặc vô tình đi đêm ngang qua chân núi Đều khiến cho họ bị cái chết hấp dẫn đến say mì Những người trên đỉnh núi Đều là các pháp sư Với khả năng sử dụng điều khiển khí Và các thuật thanh tẩy Kiểm soát trí ốc Tẩy não tài tình Người ta gọi là các khí thuật sư Các khí thuật sư Toàn bộ đều là nữ Từ già đến trẻ Phải sống một cuộc đời thanh sạch trên nguyên Họ tiếp quản ngọn núi Lãnh đạo giáo phái tôn thờ khí thần đầy chết chốc này Nhằm giữ cho nguồn linh khí Ở trung tâm ngọn núi Luôn được dồi dào trong sạch họ đặt các kết giới tiên thuật bằng đá thạch anh ở xung quanh núi, không cho nó bị ô uế bởi lũ ma quỷ. họ ngăn cấm người ngoại đạo lãng vãng đến đây, chỉ những người thuộc giáo phái mới được vào. các ký thuật sư còn cố giảm số lượng người chết tại đây, bằng cách lên danh sách cho các tín đồ đăng ký, chứ không cho họ tự tử một cách tự phát tràn lan, tới mức để chính quyền phải lưu tâm đến. Khi các tính đồ muốn tự bỏ cuộc sống trần thế để trở về với khí thần, hòa làm một với khí thần, nhưng vẫn còn cảm giác sợ hãi, chưa sẵn sàng, thì các khí thuật sư nhờ sở hữu các thuật kiểm soát trí não và điều kiện cảm xúc ở mức thượng thừa sẽ dẫn lối dịu dắt họ, cho họ đến đích trong chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Bằng các nghi thức bên cái vực sâu thâm thẳm không đáy ngay trên đỉnh núi, Họ sẽ chuyển hết cảm xúc tiêu cực lo lắng Về cái chết từ các tính độ Tới một nơi vô cùng bí hiểm Nằm ở giữa bực sâu thẳm đó Các tính độ khi đó Trí não đã được thanh tẩy hoàn toàn Sẵn sàng hòa làm một với khí thần Mà tự giả cổ đời Bằng cách treo cổ chết Chân già bực sâu ấy trở thành một nơi Tích tụ đủ thứ cảm xúc tiêu cực của con người Khiến cho nó đen ngờ một màu Sâu thẳm Tựa như địa ngục chốn trần thế, Ngày đêm phát ra tiếng gió trích Như tiếng người thét gạo ai oán Để xoa dịu vực sâu đó Các khí thuật sư và toàn bộ thành viên giáo phái Đã bàn nhau Và tuyển chọn cho một người nữ Gọi là Thánh Cô Thánh Cô sau các nghi thức truyền chức tại đền thờ Được khí thần ban phép Từ đó họ được phí như thần tiên sống Có khả năng tâm linh cực mạnh Sở hữu những thuật pháp bí ẩn Ai nấy đều tôn sùng Là người đại diện cho khí thần tại nhân dân Các thánh cô được truyền từ đời này sang đời khác Với hình thức tuyển chọn người phù hợp Và xứng đáng Từ hàng ngũ các khí thuật sư trong giáo phái Cứ 10 năm một lần Các thánh cô sau khoảng thời gian được sùng bái Phục vụ các tín độ giáo phái Sẽ được toàn bộ các khí thuật sư Thực kỳ một nghi thức cuối cùng Rồi gieo mình xuống vực sâu Cho nó nuốt chững Nếu không có nghi thức tự sát Có người được tôn làm Thánh Cô Các cảm xúc tiêu cực sẽ biến thành hắc khí tuôn trào Và lan tràn hủy diệt cả ngọn núi Người họa sĩ thiên tài vẽ nên bức tranh Hoa Điểu Quyên Cũng là tính độ của núi cấm này Người ta kể lại rằng Người họa sĩ đó Đã giúp làm một điều gì đó rất quan trọng Liên quan đến việc tồn bông của giáo phái Nên khi chết, được thánh cô đáp ứng nguyện vọng, ông ta hoàn toàn thanh thản ra đi. Nghe đến đây, Tiên và Vi ngồi đơi người ra. Không ngờ có thể tồn tại một ngọn núi kỳ quặc đến như vậy. Chính, không phải chính, mà ta cũng chẳng phải tà Bích Vi cảm tạ Tiên cô rồi thu nạn trở về tranh. Sau đó hai cô gái nhìn nhau ngơ ngát trong một khoảng thời gian rất lâu. Sự thật ở khu chung cư tưởng chừng như đơn giản, nào ngờ thâm sâu và dính dáng tới cả một giáo phái ở phía sau. Tuy tiền lên tiếng phá tan sự im lặng. Thì ra những người pháp sư đó có thể chi phối cái chết một cách dễ dàng như vậy. Ừ. Toàn bộ những gì tiên cô nói á, dù tôi theo huyền thực từ nhỏ mà bây giờ mới nghe lần đầu luôn á. Yến Hạc Sơn quả thật bí ẩn vô cùng. Nè Quay về chuyện cô chung cư đi Cái bóng đen bí ẩn mà chúng ta thấy hôm, hôm đó đó Phải chăng là một ký thuật sư phải không? Tôi không biết chắc nữa Nhưng mà qua lời tiên cô nói Thì có thể cái người bí ẩn là một trong số họ Tuy nhiên thứ chúng ta và tiên cô chạm mặt Không phải là người thật Mà là hồn của một ký thuật sư Là thuật xuất hồn đó Ờ... À... Là cái thuật xuất hồn hôm trước tôi hỏi Mà bà nói khó thực hiện hả ừ, Khó thì khó đó Nhưng mà bà quên là các khí thuật sư Đều là các pháp sư có năng lực tâm linh mạnh mẽ hay sao Chuyện xuất hồn đi ra thực hiện một việc huyền cơ Đều nằm trong khả năng của họ thôi Với lại bên trong kết giới tiên thuật dăng ra Không hề có yêu ma ngạ quỷ Lai bản tại đó Hồn của họ cũng đâu sợ bị ám hại Quả là có chủ đích hết đó người sâu pháp lực mạnh vậy, sao mà tôi có thể ngăn cản nổi đi chứ? Thấy nhỏ bạn tự nhiên trở nên bi quan, Thủy Tiên lay mạnh hai vai vì giọng quả quyết. É, bà là siêu pháp sư mà biết viết, không để cứ để cái chung cư kia nút chuẩn thì bao nhiêu bạn người hay sao? Bà là người sống, nếu không phải tranh đấu với hồn của khí thuật sư kia, dù là tu vi không bằng, nhưng mà cũng chẳng quá tu thiệt đâu, phải không? Nghe cô bạn nói Vì tròn mắt lệch Sao bà biết người sống Có sức mạnh hơn hẳn linh hồn gì à, Thì tôi chỉ tìm hiểu qua mạng nghe nói vậy thôi Chứ có biết gì đâu Tiền luôn giấu vì Chuyện lúc trước từng phiêu lưu cùng với Vũ Long Và được anh giải thích rất nhiều chuyện Những kiến thức về pháp thuật của cô Đều là do anh nói cho nghe Chỉ tiếc Bích Vì nghe cô động viên Thì lấy lại được tinh thần nghe Cảm ơn bà đã động viên tôi lúc này Dù sao thì cái bóng đen kia chỉ là một phần hộn xuất ra Để tránh né người sống thôi Vì làm việc huyền cơ Chẳng thể nào trực tiếp ra tay Như vậy sẽ bị công an phát hiện Chẳng biết mục đích người đó tốt xấu ra sao Nhưng mà việc thao túng tâm lý Các cô gái trẻ Rồi khiến cho họ tự tử kết thúc mạng sống Là một việc sai trái Lần này tôi với bà nhất định quay lại khu chung cư Ngăn cản món này đó <cười> Nhất trí à, Có chuyện này Chúng ta nên trụ liệu trước Các khí thuật sư có thuật thao túng tâm trí rất mạnh mẽ Hấp dẫn có người ta tự tìm thấy cái chết Vậy thì câu hỏi đặt ra là Liệu có cách nào để chống lại cái thuật đó hay không? Vậy nếu không giải được thuật đó Thì khi quay lại khu chung cư đối đầu với á Chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều Tâm trí của mình dễ bị cái bóng đen kia thao túng kiểm soát hơn. Bích Vy một lần nữa kinh ngạc trước Thủy Tiên. Quả nhiên chuyện này nhỏ chưa nghĩ tới. Nhỏ chỉ vào cái trán dồ của Tiên. rồi nói Trời ơi, ăn gì mà khôn chứ vậy? Xích chút nữa quên cái chuyện quan trọng luôn. Lỗ mãn trở lại mà không có chuẩn bị trước. Chắc chắn là số phận cũng như mấy cô gái kia thôi. Ừ, thì bà có ý gì không? Ờm... Àm... Núi cắm yên hạt sơn Vô cùng bí hiểm Quả thật là tôi chưa từng biết qua các pháp thuật của họ Nên Phép hóa giải xem ra bó tay rồi Để tôi hỏi tiên cô xem Bích Vy lại triệu hồi tiên cô hoa Điểu Quyên ra hỏi chuyện Nhưng nàng tự nhận Chỉ là một bức tranh có sự sống Được tạo ra từ pháp thuật của thánh cô trên núi Cả trăm năm qua Chưa từng quay về nơi đó một lần Cốt lỗi các pháp thuật tại đây Nàng hoàn toàn không biết Đương nhiên cách hóa giải hay phòng bị cũng vậy Tủy Tiên thở dài à, Tụi mình điều tra tới đây rồi ông lẽ bây giờ bế tắt sao Phải chi có tên bán đồ giả ở đây Thì anh ta biết cách chắc luôn Hả? T tên bán đồ giả nào? À, không, không có chị Chuyện cũ của tôi thôi à, à Bà đừng bận tâm Hai cô nàng đâm chiêu ra chịu bất lực lắm Cùng nhìn ra cửa sổ ký túc xá Mà mặt buồn rượi rượi Hoa điểu quyên thế dậy Thương cảm liền lên tiếng Ta biết có một người là tín đồ Và từng học đạo ở núi Yến Hạc Sơn Hy vọng có thể giúp được hai người à, Là ai vậy tên cô? Người đó bây giờ chắc gần trăm tuổi rồi đó Là người sáng lập ra ký công y đạo Chuyên chữa bệnh bằng ký công rất nổi tiếng Nguồn gốc y đạo bắt nguồn từ việc học đạo Và thợ phượng ký thần Sau đó trở về miền xuôi Thành lập phòng khám đông y Tên vị thần y đó là Hà Hồng Quang Nghe cái tên đó Thủy Tiền lên tiếng trước Y, phòng khám nó rất là nổi tiếng á Từng được lên cả truyền hình luôn Các bác sĩ đông y mà xuất thân từ phòng khám đó Đều rất là thành tài Thần y còn được mời trên nước ngoài Tham dự các hội thảo y học lớn Thì ra là ông ta xuất thân từ Yên Hạ Sơn hả Bếch vị cũng tiếp lợi Chả trách mà Khí công y đạo ông ta sáng tạo ra Lại kỳ diệu đến vậy Để bắt nguồn từ khí thần cả à, Nhưng mà thưa tiên cô Lúc nãy nói á, Chỉ những tín độ quy định trời bỏ cuộc sống trần gian Tự kết liễu đi được theo khí thần á, Thì mới được lên danh sách cho trở về nút cấm Một đi không trở lại mà Thứ nhất ông ta là nam nhân Không thể là một trong các khí tu sơ được Thứ hai là sao có thể toàn mạng quay về được Hoa điểu quyên giọng nói ngọt ngào Nhưng lần này biểu tình khá nghiêm trang Là do ông ta tự tử bất thành à, là, là sao ạ Ông ta tự tử ba lần không chết Treo cổ ba lần liên tiếp thì bị đứt chi Thấy sự quái lạ Các khí thuật sư cho rằng Ông ta chưa được khí thần chấp thuận Nên cho lại núi học đạo Sao trở về mà chữa bệnh tạo phúc cho bách tính Đến khi nào khí thần thấy đủ điều kiện chấp thuận cho ông ta chết Nghe nói sau đó ông ta quay về núi Cắm vài lần để tự tử Nhưng đều bất thành cả Và cuối cùng là hành nghề y cho đến tận bây giờ Tự tử nhiều lần mà ông chết hả? Còn sống tới gần trăm tuổi nữa Việc lạ thiệt đó ông ta là người duy nhất được học đạo từ các khí thuật sư còn sống tới bây giờ còn lại các tín đồ khác đều tự tử thành công cả nếu các người muốn biết cách thoát khỏi ma thuật của họ thì tìm tới ông ta xem sao ta nghĩ chỉ còn có cách này thôi bích vì nghe xong cúi đầu cung kính thành tâm đã tại tiên cô đã chỉ điểm tiên cô giúp chúng con Là tạo phúc cho mọi người sau này xong việc đó cô sẽ báo đáp cho cô <cười> được rồi hai người mau đi tìm người đi kéo lại có thêm người tự tưởng tượng nữa nhất lợi tiên cô biến thân trở lại bộ trong tranh hai cô nàng ở phòng tiếp tục tra soát thông tin về nơi mà thần y hồng quang sinh sống đồng thời tính toán mọi chuyện đến ngày mai trời sáng đi nghỉ trong lòng cả hai không nhịn được mà dâng trào lên một cảm giác hưng phấn khó tả Có lẽ trong hai cô nàng luôn chảy dòng máu tru diệt tạ ác. Cho nên mọi thứ phía trước vẫn còn mờ mịt mông lung. Nhưng cả hai đều không hề cảm thấy sợ hãi. Hai người tản bộ xuống dưới sân ký túc xá. Vừa nói chuyện, vừa đi dạo tới nhà ăn luôn. Ăn tối xong, cả hai ai nấy về tòa nhà ký túc xá mình đang ở. Vì khu ký túc xá của Thủy Tiên là khu riêng, mỗi phòng chỉ một người ở, nên trông có vẻ vắng người. Và ít người qua lại hơn hẳn các khu khác được xây dựng sau này nên cách một khoảng so với những tòa nhà phía trước đèn điện lác đác sôi sáng sân trường mỗi cái lại tạo thành một vòng ánh sáng vàng có thể nhìn thấy rõ cả những con côn trùng nhỏ đang bài lượng dưới bóng đèn ngước lên có thể thấy hàng ngàn những vị sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm bầu không khí đêm nay có vẻ trong lạnh và hơi se lạnh hơn mỗi đêm Thủy Tiên bước chậm rãi, không tạo ra chút tiếng động, chậm chậm trở về phòng. Tuy nhiên từ lúc về đây, cô luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng mỗi lần quay lại thì không thấy ai cả, chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Thủy Tiên lấy tay vỗ nhẹ lên trắng, lòng thầm nghĩ cho bị căng thẳng nên tâm trạng của cô không ổn định mới sinh ra ảo giác như vậy mà thôi. cho đến nửa đêm, một làn cối đen theo hướng cửa sổ đang mở, mà len lỏi bay vào. Nó từ từ chậm chậm bay lơ lửng tới giường của tiên. Làn cối đen như những chiếc vòi bạch tuộc cuốn lấy con mồi của mình. Ánh mắt hung ác, tà khí, bao trùm âm u như ở chốn địa ngục. Cơ thể tiên bất giác co giật lên, khuôn mặt tím tái khó thở, như có ai đó đang bứt miệng ở cổ. Cơ thể cô cứng đờ. Nằm bất động trên giường Trơ mắt nhìn những bóng đen như mạng xương vây xung quanh Chỉ có hai con mắt đỏ lợm như máu Đang nhìn chăm chăm Tra sức điều khiển hai tay của cô bóp chặt lấy cổ mình Toàn thân tiên đầm đìa mồ hôi Nhưng không thể thoát ra được cơn mộng mị Những áo ảnh trong giấc mơ Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ sôi vào Ánh đèn xung quanh khu ký túc xá đã tắt từ lâu Hơi thở lạnh lạnh bao quanh Tiên bây giờ như người bị đuối nước Hớp từng ngụm hơi thở một cách khó khăn Hai chân co giật Đập liên hồi xuống giường Tạo ra những âm thanh trích tai ghê rận Tai cô siết chặt lấy cổ Từng đường gân trên mặt đang dần chuyển sang màu tím tái Do máu không được lưu thông Lớp mồ hôi trên trán Bệnh với tóc của cô Làm cô lúc này trông chật vật đến đáng thương Hai mắt vẫn nhắm nghiền Miệng trên trĩ từng quảng nhỏ Bỗng nhiên ánh sáng từ dưới gối tỏa ra Làm cho yêu khí từ bóng đen bị đẩy lùi Nguồn linh khí này quá mạnh Ánh sáng như muốn thiêu đốt âm khí tạ ma Làm cho nó không cách nào có thể tiếp tục điều khiển tâm trí của cô nữa Chỉ một chút xíu nữa thôi Đã có thể lấy được linh hồn của gái này rồi Dù không cam lòng Nhưng bóng đen lúc này không thể làm gì khác Ngoài việc hóa trở thành hư không Bay vụt ra cửa sổ của căn phòng Trả lại không gian yên bình Của màn đêm Tiền cố gắng gượng bật dậy Thoát khỏi giấc mơ Cơn đau từ cổ Làm cho tâm trí của cô hồi tỉnh lại đôi chút Hai tay sờ soạn Tới con dao đang để dưới gối Cảm nhận sự thô ráp Sần sùi của cán dao Bây giờ hơi thở của cô Mới dần bình thường trở lại Giờ tài lên quệt tráng của mình Không ngờ mồ hôi đã ướt đẫm cả gối rồi Nhờ có ánh sáng từ con dao phát ra Đã đẩy được bóng nhân không hình Không dạng biến mất Tiên vẫn duy trì thói quen Đặt con dao này dưới gối của mình Để trấn áp những cơn ác mộng Xua đuổi tà khí Con dao cổ này Chính là trong một lần theo vũ long Phá giải vụ án ở học đường và anh cho cô làm bậc phòng thân đã được ông nội của vũ long làm phép bùa chú xua đuổi tà ma trừ tà phòng thân bảo vệ cơ thể chính nhờ nó mà cái mạng nhỏ của cô hôm nay được an toàn nhưng cô không hề biết là mình vừa mới từ cõi chết trở về vẫn chỉ nghĩ đó là một cơn ác mộng do cô bị ám ảnh mọi việc mà thôi và từ từ tiên lại chìm vào trong giấc ngủ mê man và lần này thì không còn cơn mộng mị nào kéo đến nữa. Tới sáng tỉnh dậy, tiên cảm thấy cổ mình hơi đau, nuốt nước bọt lên xuống thật sự khó khăn, cổ hơi có vết hằn đỏ mờ mờ, nhưng không rõ là bị con gì cắn. Cô ngắm nghía qua gương. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không có chút ký ức gì Hoàn toàn không nhớ về cơn ác mộng tối qua Cô làm vệ sinh cá nhân rồi xuống gặp Bích Vi Sáng sớm nhỏ đã nhắn tin nhá máy liên hội để kêu cô dậy Hai người gặp nhau dưới cổng ký túc xá Chiếc xe máy chậm chậm trời khỏi khu ký túc xá Ngồi sau lưng Thủy Tiên, Bích Vi nói Google chỉ hướng phòng khám đông y là trung tâm thành phố Đọc các bình luận thì nghe nói là Ông vì tuổi cao Cho nên rất hiếm khi ra mặt thậm chí là có một đại gia đặt lịch gần một tháng Để được gặp trực tiếp thần y chữa bệnh Bằng khí công y đạo Mà chưa có gặp được luôn Đa phần việc khám chữa trị Đều do các bác sĩ là học trò của mấy ra mặt cả Khó gặp như vậy Liệu lần này Ông có chịu giúp tôi mình không? À, chưa thử sao biết được Nếu mà ông không tiếp Tụi mình sẽ tìm cách khác Nhất định phải tìm cho ra nguồn gốc về các kỹ thuật sư đó Chúng ta nhất định phải ngăn cản cho bằng được Những cái việc sắp xảy ra Thủy Tiên luôn là như thế Tâm ý luôn muốn tìm sự công bằng cho tất cả mọi người Đã thúc đẩy cô không theo nghiệp kinh doanh thành đạt của ba Mà theo đuổi ngành luật khô khan này Lại vì căn số có duyên với tâm linh Bây giờ cô cũng là đang đi tìm công bằng Nhưng không phải là cho người sống Mà là cho những người đã quốc Chiếc xe máy đưa hai nàng tiến dần vào khu trung tâm. Tại đây xe cộ đông đúc, di chuyển sang sát nhau như mắt cửi. Không khí vô cùng sầm út náo nhiệt. Xe dựng chân tại một phòng khám đông y lớn, vừa được xây dựng theo kiến trúc kiểu cổ xưa. Cột chèo bằng gỗ, máy lập ngối. Diện tích cỡ bằng một cái bệnh viện cỡ nhỏ. Tòa lạc ở vị trí rất đắc địa. Xe hơi xếp hàng dài ngoài cổng, vì bãi đổ xe đã kính chỗ. Bên ngoài phòng khám có cái biển hiệu to lớn ghi mấy chữ Phòng khám y học cổ truyền Ký công y đạo Hai cô nàng nhìn ngắm một hồi lâu Cảm thấy có vẻ chóng ngợp vì quy mô của nó Bên ngoài lấp ló vài ông Tây đứng nói chuyện Quả là thần ý có khác Tiếng lành ký công vang ra tận nước ngoài Không ít người ngoại quốc tham gia các lớp ký công trị liệu tại đây Dắt cái xe vào một chỗ hẹp Tại bãi giữ xe Hai cô gái tiến vào bên trong Sảnh lớn tiếp nhận bệnh nhân Hoặc là học viên ký công Chia theo từng khu một Cả hai quay sang nhìn nhau Không biết phải bắt đầu từ đâu chờ có một người bác sĩ tiến lại gần à, Hai bạn trẻ đến phòng khám chúng tôi lần đầu phải không ạ? Có cần giúp đỡ gì không? Hai bạn muốn đăng ký khám bệnh hay sao? Hai nàng ngước lên Thấy một nam bác sĩ hơn Hơn 30 góc gọn gàng, gương mặt điển trai thanh tú, cao hơn hai cô nàng nắm lùng này hẳn một cái đầu. Bích Vi thấy trai đẹp liền nhanh nhẹn đáp lời trước. À, dạ cho anh, đúng rồi. Mà sao anh biết hay vậy? Ừ nhìn hai em cứ ngó nghiêng giáo giác là biết rồi. Hai em tới chữa trị bệnh theo phương pháp khí công y đạo, hay là đăng ký lúc ký công trị liệu? Cả hai cô đều ấp úng. Thủy Tiên mới trả lời thầy dạ tôi em cần tìm hào quang tiên sinh anh bác sĩ vô cùng ngạc nhiên anh dừng trong chốc lát rồi mới nói ừ, hai em còn trẻ như vậy tìm thầy anh làm gì chứ thầy anh bận rộn lắm chẳng có thời gian đi gặp mọi người đâu mỗi ngày có hàng trăm người gặp thầy nhưng mà thầy chẳng tiếp hiện tại thầy không tiếp bệnh nhân hay là nhận học viên từ nhiều năm trước rồi bây giờ thầy chỉ thích đi đây đi đó Mở các hội thảo nhầm nhân trọng khi không y đạo giúp đời thôi. Vậy là ở phòng khám bây giờ không có mặt tiên sinh anh? Ừ em, thầy đang ở miền Bắc. Chưa biết khi nào về nên. Dạ, em cảm ơn. Hai cô nàng cúi đầu chào anh bác sĩ. Sau đó Bích phi thở hắt ra. giờ là bế tắc thiệt hả? Không gặp được thần y hồng quang. Bí ẩn về Yến hạt Sơn. Rồi các vụ tự tử khó hiểu đó... Có lẽ mãi mãi chẳng có lời giải được Ây. Đang cảm thắng Thì Bích Vy quay qua nhìn Thủy Tiên Thấy lông mài của cô đang châu lại liền nói: Nè Tiên trắng vô Đệ tử làm gì mà đâm chiêu suy nghĩ vậy Nãy giờ có nghe sư phụ nói không à, Người bác sĩ đã lừa chúng ta đó. Hả Sao bà biết à, Tôi đã học qua môn tâm lý học rồi Biểu cảm của anh ta không có được tự nhiên Cử chỉ cứng nhắc khi hỏi về tiên sinh á Ánh mắt anh ta cứ đảo liên hồi nữa Người nói chối từng có xu hướng chấp mắt nhanh hơn Khi tôi nhìn vào mắt anh ấy Anh ta như đang muốn tránh ánh mắt của tôi vậy Người thì tựa ra sao Mắt nhìn đi chỗ khác Và nhất là cái lời nói của anh ta bất nhất với nhau nữa Làm gì có ai tránh gặp mặt bệnh nhân với mọi người Mà lại đi mở các hội thảo để mở rộng khi không y đảo giúp người bao giờ Chứ lại theo thông tin tôi vừa tra được Ở trên nhóm mạng xã hội về khí công y đạo Thì một tháng tới đây Chẳng có hội thảo y học nào mà có mặt tân y hết Vậy chứ mục đích của anh ta là gì? Sao phải nói dối chúng ta về tung tích của tiên sinh? Chưa biết Nhưng mà bây giờ tôi muốn tra lại lịch của anh ta Lúc nãy bà có để ý bản tên của bác sĩ không? À, tên là Minh Thuận Tiến sĩ lần đó ừ, Bác sĩ Phạm Minh Thuận Tiếng cơ bàn phím tra từ khóa của Thủy Tiên vang lên kết quả hiện ra Phạm Minh Thuận tiến sĩ y khoa học trò đầu tiên của Thần Y Hồng Quang từ những ngày đầu mở phòng khám cho tới nay đã hơn 10 năm rồi Ra là đại đệ tử hàng gì phong thái bề trên các nhân viên tại đây đều rất là tôn trọng phải nói là kính sợ anh ta thì đúng hơn nhưng mà anh ta che giấu thông tin về thầy mình á là cái độ gì Mà cho dù có ý đồ gì Thì bây giờ cũng không biết thằng y đang ở đâu Chán thì chứ Không lẽ lần này bế tắt thật sao Đang mãi tìm giải pháp Thì chợt lúc đưa mắt nhìn lên lầu của phòng khám Có cái gì đó đang di chuyển Làm cho Thủy Tiên chú ý Một con cáo lông vàng Đang nếp ở một góc Mà mắt đối mắt với Thủy Tiên Cái sinh vật này làm cho cô nhớ tới người đó Biết Tiên đang nhìn mình Nó xoay lưng đi Cô mắt trợn trừng không rời Vội chạy lên lầu Bỏ lại bích vi là oai oai ở phía sau Cô chẳng đáp Cứ thấy cắm đầu cắm cổ chạy theo con cáo Bỏ mặt thế gian xung quanh Cáo nhỏ cứ thoát ẩn xuất hiện Trong các khu vực của phòng khám Nhưng mà nó chạy không quá nhanh Như cố ý chờ Thủy Tiên vậy Cứ thế mà giữ khoảng cách Rồi dẫn cô ra bên ngoài phòng khám đến dãy nhà phía sau. Trái với sự sầm uất của khu phía trước, nơi đây vắng lặng lạ thường. Nó nằm tách biệt hẳn so với khu khám chữa bệnh. Bên ngoài còn đặt tấm bảng chỉ dẫn đi lối khác. Đây là một khu phức hợp hai tầng cũ kỹ, trông như một căn nhà được xây dựng từ mấy chục năm trước. Từ bên ngoài nhìn vào trong, chỉ thấy lớp cửa sắt đóng kín mít, không thấy ở bên trong có gì. Cuối cùng là con cáo biến mất Ở một dãy hàng trào lưới B40 biệt lập Đề bản không phần sự miễn vào Có vài ông bảo vệ cao to đeo kính đen Đi đi lại lại quanh dãy hàng trào Không để ai đặt chân tới đây Thủy Tiên vội nếp người vào một góc quan sát Bích Vy cũng đã đuổi theo kịp Nhỏ hồ toán lên Nè, bà làm cái gì vậy? Chưa nói hết câu Nhỏ đã bị Thủy Tiên bầm miệng lôi vào Đưa ngón tay lên xịt một tiếng Ý bảo im lặng. Cái chỗ này á, bà có thấy giống cái gì không? Bích Vy mới nhìn theo cô. Nhỏ nhận ra ngay. À, giống nhà thù phải không? À đúng rồi đó. Khu nhà này được xây dựng việc lập ở giữa khu vực phòng khám rộng lớn. Tôi nghĩ trong kia có một cái bí ẩn gì đó liên quan tới thần Y Hồng Quang. Mà sao bà biết chỗ này vậy? Tiền giống cô nàng chuyện con cáo. À, trực giác bách bảo dẫn tôi tới đây. Á. trời, trực giác gì mà siêu quá vậy, còn ghê hơn pháp nhãn của tôi nữa. mẹ vi, bà mau khai nhãn đi, xem bên trong có thế lực tâm linh hay không. bích vi nghe lời liền niệm chú, mắt cô nàng đồng tử giãn ra, sau đó chuyển sang một màu vàng ánh kim, trong đó lấp lánh đốm sáng như những vì sao. quan sát một lúc, nhỏ nói, à, không hề có mấy bảo vệ kia đều là người bình thường, xung quanh cũng chẳng có trấn yểm hem bên nào hết. À, vậy bây giờ bà có cách nào kiến cho họ, cho chúng ta vào bên trong kia không? Bất vì ngẫm nghĩ, rồi sao lấy bức tranh hoa điểu quyên, niệm chú triệu hồi, nàng hiện thân, vẻ mặt lơ đảng mơ màng như đang ngái ngủ, giọng thanh thoát trách móc. Hai tiểu gia đầu các ngươi, sao cứ triệu ta đến lúc ta đang nghỉ ngơi vậy? Xin tiên cô thứ lỗi cho, tại việc nó gấp gáp. Mất có hậu lễ cho tiên cô sao ha? Giờ tôi con nhờ tiên cô giúp một việc. Ơi, việc gì nói đi. Ở bên trong khu nhà kia, tôi con nghĩ có liên quan tới thần y Hồng Quang mà tiên cô nhắc đến đó. Mà mấy con bảo vệ cứ chắn đường. Tôi con chân yếu tay mềm. Tiên cô có cách nào mà làm cho họ mất tập trung trong chốc lát để tôi con vô được không? Nếu đây là việc liên quan đến học sinh, Thì ta sẵn lòng giúp các ngươi. Mấy cả kia chuyện nhỏ cho ta thôi Xem đây Nói xong tiên cổ biến mất Hai cô gái im lặng quan sát động tĩnh Cứ dậy hàng trạo kia Một người bảo vệ đang đi đi lại lại Thì chợt thấy chóng mặt Ông ta chớp mắt vài cái Cung cảnh trước mắt chợt nhòe dần đi Ảo cảnh mơ hồ như trong tranh vẽ thủy mặt Mây nước gió trăng tuyệt đẹp Bóng từ xa xa Có bóng người bước tới Là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần Phải nói là vẻ đẹp hòa lẫn với khung cảnh Toát lên vẻ tinh túy tự nhiên Một mùi hương mỹ lệ từ đó hoa nàng mang theo Làm cho ông ta mê mẫn Tiếng chim hót thánh thoát Chảy vào trực giác Làm ông ta đắm chìm Đây là thuật cây ảo giác có tên là Họa Cảnh Của tiên cô Hoa Điểu uyên Nàng thấy ông ta đã lạc vào hòa Cảnh Đôi mắt cứ đỡ đẩn mà nhìn ngắm mình Liền phất tay một cái Toàn thân biến thành con chim điểu Thuật biến thân mang tên quy điểu Có tác dụng khi đối phương lạc vào hỏa cảnh Chim điểu bay lượng xung quanh ông ta Khiến cho tay quờ quạng lung tung tránh né Bé mặt đê mê ban nãy Bây giờ đang hoảng hốt tột độ Và đương nhiên Hỏa cảnh này chỉ có một mình ông ta trông thấy Những người bảo vệ gần đó thấy sự lạ Bội tiến lại gần xem xét Còn bên trong hòa cảnh Xuất hiện hàng loạt bóng đen Với hình thù quá dị Như được vẽ bằng mực tàu bao vây lấy ông ta Càng sợ hãi hơn Ông ta bội trúc dùi cui Vụt mạnh vào cái bóng trước mặt Ở bên ngoài này Một người bảo vệ khác trúng cây gậy Lăn trả bất tỉnh Thì ra những cái bóng đen mà ông ta thấy Là những người bảo vệ kia Tưởng rằng ông ta hóa điên Toàn bộ nhóm bảo vệ nhào vào khống chế Nhưng ông ta khỏe một cách lạ kỳ Một mình đánh với toàn bộ người khác Nhưng quái lạ là đôi mắt vô hồn Miệng cứ ú ớ cầu cứu một cách quái đẳng Từng người lao tới Đều bị ông ta hạ gục Lăn quay ra đất Bên trong họa cảnh Ông ta tưởng mình đã đánh bại Những cái bóng đen kia Liền cười lên hà hả khoái chí như thể mình vừa giết hết đám quái vật chợ có những cánh hoa bay đến mang theo hương thơm ngào ngạt khiến cho ông ta không khỏi tham lam hết lấy hết để cái mùi thơm đó ông như bị trúng mê hương ngã vật ra đất bất động như những người kia từ trong hòa cảnh bước ra một thiếu nữ xinh đẹp tay cầm những cánh hoa ánh mắt lơ đỉnh nàng nói lâu rồi không sử dụng xem ra hoa điểu tương vấn vẫn còn y nguyên tác dụng như xưa đó Thủy Tiên và Bích Vi chứng kiến hết cảnh người bảo vệ kia Hạ gục những người khác Rồi cũng tự bất tỉnh theo Không khỏi trầm trồ cảm thắng Hai nạn biết là do pháp thuật của Tiên Cô Lúc nãy xung quanh không còn ai Cả hai vội vàng chạy đến gần Bích Tiên cảm tạ rối rít Dạ, cảm ơn Tiên Cô đã giúp đỡ Sắc mặt Tiên Cô có phần mệt mỏi nàng nói Bé con, mau tôi ta lại vào tranh nhân linh Do sử dụng pháp thuật lên người sống Ta hiện mệt mỏi quá đồ rồi Ở bên ngoài này lâu Đình ký phát ra từ ta Sẽ lâu kéo đám âm binh ngà quỷ tới đoạt hồn đó giờ cũng biết rồi Bích vì niệm chú Thu hồn hoa điểu quyên về lại tranh Bây giờ chỉ còn lại hai cô gái Với cái hàng rào Lục chìa khóa từ người của một bảo vệ Thủy Tiên tra vào ổ rồi bằng khóa Đẩy hàng rào Bước vào tới khu nhà sau đời đây bắn lặng âm u không một bóng người. cả tòa nhà hai lầu nhưng cũ kỹ, không có chút gì ăn nhập với cái sảnh khám chữa bệnh hiện đại phía trước kia. đi xung quanh lầu một không có gì. hai người liền đi lên tầng lầu thứ hai. cũng chỉ là những căn phòng cũ kỹ. tiên dùng một cái chìa khóa khác mở khóa, rồi đẩy cửa bước vào. khung cảnh tối ôm không ánh điện. ít khi dùng đèn pin trội lên. quái lạ là bên trong những cái căn phòng trống hoắc Cũng chẳng có bất cứ một vật dụng gì Hai cô gái dũng cảm tiến bước vào sau bên trong Đèn pin lia tới đâu Ánh mắt họ dỗi theo đến đó Chợt đèn pin chiếu soi vào một căn phòng nhỏ Nằm lọt thởm dưới hai căn phòng khác Nếu không để ý Người ta sẽ tưởng đây là một cái kho chứa đồ Cánh cửa của nó khác hoàn toàn so với những căn phòng còn lại Nó là cửa sắt nguyên tắm Kính mít không một khe hở Bên ngoài được bấm cửa khóa bằng khóa số Áp tay vào nghe Thì không thấy âm thanh gì phát ra bên trong Tuy tiền nói Trời quá có mật khẩu Tụi mình làm sao mở được giờ Hai người ngồi thập xuống Chăm chú nhìn bốn hàng số của mật khẩu Tai thử vặn từng hàng Nhưng mãi không được Tiên nói Nè, thử bốn số không xem sao Tài bất vì thong thoát làm theo Cách một tiếng Cô ngước lên nhìn qua Thủy Tiên Với ánh mắt càng đầy ngưỡng mộ Trời ơi, ngầu quá Tiên Sao bà Tài vậy? Mật khẩu mà cũng đoán ra được nữa Bà cứ như là thần thám vậy Tiên được khen không khỏi ngượng ngùng Lấy tay xoa xoa lên mũi của mình Điều bộ có chút ngốc nghếch dễ thương <cười> Có gì đâu Tôi đoán với một người tự tin như bác sĩ Minh Thuận ấy. Tự xem mọi chuyện trong lòng bàn tay thì sẽ không chọn mật khẩu gì quá phức tạp đâu. Tâm lý của ổng là quá tự tin, là sẽ không có ai xâm phạm được nơi này. Nên việc đặt mật khẩu quá khó là không cần thiết. Vậy nên tôi đoán đại là bốn số không thôi. May mắn được trợ độ, chứ tài giỏi gì. Hai người nhẹ tay mở khóa, rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng nhỏ khoảng chục mét vuông, không có cửa sổ, nên ánh sáng hầu như là không có. Cả hai dùng đèn pin rọi vào trong Thì chút nữa là té xỉu Họ phát hiện có một người đầu tóc rủ rượi Đang bị trói Toàn bộ tay chân vào cái gờ sắt ở trong tượng Cổ bị khóa chặt Miệng nhét dẻ lao thẳng tới cuốn họng, Mắt bị bịt bằng vải đen Toàn thân bất động Đầu tóc rối bù Cơ thể rủ rượi chẳng còn một chút sức sống Hai cô gái đứng người với khung cảnh kỳ quặc này Bích Vy tò mò, tiếng lệ gần muốn biết người đó là ai. Liền dễ dàng cởi cái băng bịch mắt ra. Rồi đèn pin thẳng vào mặt. Là một ông lão già mặt nhăn nheo dạ nua. Cả hai giật thoát mình khi nhận ra người này. Chính là thần Y Hồng Hoàng. Ông lão đưa ánh mắt đỡ đẫn nhìn lên. Dường như chưa kịp thích nghi với ánh sáng của đèn pin. Nên cứ ngây dại cả ra. Bích vì vội gỡ miếng vải nhét miệng ra. Ông lão ho sạc sụa vài tiếng Liên nhận ra là hai cô gái trẻ lạ mặt Hai <cười> cháu là, là ai vậy? À, dạ tôi có vô tình tìm tới đây thôi à, Không có ác ý gì đâu à. Sao ông lại ra nông nỗi này? Thần y hồng quang nước mắt lưng trọng Giọng nghiện đắng Miệng thiêu thảo không ra hơi Ra chịu bất lực nói Thằng nghịch đồ của, của ta <cười> Nè bà hỏi chi nhiều vậy Mau cởi trói trong đó đã lên. Thủy Tiên chen bào Bích Phi liền dùng dao cắt dây trói cho ông Toàn thân ông gục xuống Dây trói chặt tới mức Hàn lên những vệt đỏ trên làn da Dạ nua của thần y May mắn làm sao Trong ba lô của Tiên có sẵn chai nước suối Cô liền lấy ra Đỡ cho ông lão uống từng ngụm một Ông bị nhét phải vào miệng Cổ họng khô khóc Khó chịu vô cùng Vì đã lâu mới được mở dây trối Nên người ông vô lực yếu ớt một cách đáng thương Chân tay bị tê cứng Các người chỉ có thể dựa vào tường Hô hấp từng chút một Để lấy lại sức Định thần xong xuôi Lúc này mọi người mới nói chuyện rõ ràng với nhau Thần y hồng quang bắt đầu kể lại Vì sao mình lại bị chối và giam giữ tại đây Tất cả là do tên bác sĩ Phạm Minh Thuận kia Phòng khám này ban đầu Là do ông ta thành lập nên Khai sinh ra môn khí công y đạo Dân già người theo học chữa bệnh ngày một đông Các bác sĩ nhiều người cũng theo môn đông y này Và nổi trội nhất Phải là Minh Thuận Hắn là trẻ mồ côi Được ông cuốn xuống trong một lần Từ trên núi Yến Hạc Sơn đi xuống Hà Hồng Quang tiên sinh đối xử với Minh Thuận không khác gì một đứa con do mình đẻ ra. Hắn là người gắn bó từ những ngày đầu ông xây dựng sự nghiệp, là người ông tin tưởng và là đại đồ đệ mà ông yêu thương nhất. Đến khi thấy sự nghiệp đã viên mãn, ông muốn mình có thể đi ngao du đây đó, giúp người giúp đời, nhường hết phòng khám lại cho Minh Thuận quản lý. Dạo gần đây, đột nhiên hắn ta liên tục hỏi ông về nguồn gốc khí công y đạo. Và nơi tọa lạc của Yến hạt Sơn Ông vốn tin tưởng Cho nên từng kể qua Mình luyện được khí công y đạo từ núi đó Nhưng ông nào ngờ được Hắn lại có giả tâm đen tối muốn biết bị trí ngọn núi đó Gặn hỏi mãi mà chẳng được Hắn bắt nhúc ông Hành hạ hà đủ kiểu Cho đến khi ông khai ra Yến hạt Sơn Cho tay chân thân tính Canh gác ngày đêm Lấy lý do là ông lui về ở ẩn Mà thông báo với các bệnh nhân và môn độ Là không tiếp khách Hắn nhét dễ trối chân ông Để ông khỏi không tự tử Mà mất đi manh mối Truy tìm cho ngọn núi kia Nghe tới đây Hai cô gái mới vợ lẽ ra Ông thầm chửi tên đồ đệ ác bá Đánh sư phụ của mình Mà hắn cũng không ngại ra tay tra tấn Hai cô nàng bất bình thai cho lão thần y ráng thương Cũng thật trùng hợp Hai người thật thà kể lại lý do tìm ông Và tìm tra bí mật Tại khu chung cư tự sát kia Có liên quan tới Yến hạt sừng. Nghe xong Thần Y trầm ngâm hồi lâu Rồi mới nói Quay lạ thật Nếu là các kỹ thuật sự Theo ta được biết Họ chỉ là hướng nhiều Về tịnh tâm và thành tẩy tâm trí Của những người tới núi Y tìm tới cây chết Hoặc là muốn hiến dân linh hồn theo phương thức truyền thống của núi Còn như các cháu kể Lại có thêm cách thức chết như nhảy lậu Cắt tài nữa Ta thật chưa hiểu được uhm, Bọn cháu tìm đến ngài Vì biết ngài là người duy nhất từ ngọn núi Có ý định tự sát Mà trở về nguyên vẹn Còn học được thuật từ họ này Cho nên muốn được ngài giúp đỡ Về các pháp thuật và tiên thuật là từ núi đất để ngăn chặn thêm có người chết từ khu chung cư kia. Các khi thuật sư là đại diện cho khi thần nên các thuật của họ đa phần là tiên thuật rất lạ, có khả năng chi phối tâm trí con người rất mạnh, hiếm có trên đời. rất tiếc ta tự nuôi về chỉ học được cách vận khí chữa bệnh, còn tiên thuật thì lại chưa nghe tới đây, hai cô gái thất vọng thở dài. Tuy nhiên, không phải là không có cách khăn lại tiên thuật từ các kỹ thuật sư độc. Là cách gì vậy? Nghe nói cho bọn cháu biết với. Các cháu có biết các nguyên tố cơ bản của trái đất đại gì hay không? Chính là nước, lửa, khí và đất. Từ thời xa xưa. Trong sự hiểu biết của con người, họ đã tin rằng bốn nguyên tố này đã hình thành nên vũ trụ. Cả về dạng vật chất và năng lượng, đó cũng chính là bốn thành phần chính cấu tạo nên con người. Nước, lửa, khí và đất theo đó sẽ tác động tới sức khỏe về thể chất, tinh thần hay thậm chí là cả số phần của mỗi ca nhân. Việc tác động thay đổi một trong bốn yếu tố nôi trình Trong cơ thể con người Sẽ tạo ra những tác động tới bản thân người đó Trong bốn nguyên tố cơ bản Đất, nước, lửa và khí đó Thì khí Chịu đại kỵ Và bị ảnh hưởng từ nguyên tố nào nhất hay không Tiên nhanh trí đắp Dạ, chứ nghĩ là đất Ừm Cô bé rất thông minh Chính là đất Đây là nguyên tố ít chịu ảnh hưởng từ khí nhất Vì nó mang tính ổn định, răng chặt Đất giúp cho khí không bị điên cuộn phân tán Làm cho khí bình tĩnh dịu êm Giúp khí về lại trạng thái cân bằng Trong một số trường hợp Đất quá mạnh sẽ áp chế hoàn toàn khí làm cho nó bị thụ động. Mà các kỹ thuật sư sử dụng tiên thuật đều bắt nguồn từ khí thần Cho nên nếu sở hữu bùa từ thấu thận sẽ ngăn được những thuật điều khiển tâm trí của các kỹ thuật sư, giúp tâm trí của ta thành tĩnh, không bị các kỹ thuật sư chi phối điều khiển. Lúc này. Hai nàng mới có được đáp án khắc chế khí thuật sự. Bích Vy reo lên. Bùa từ tổ thần. Chỉ có một nơi có thể vẽ ra được. Là từ bụi cha đó. Nghe cái tên này. Thủy Tiên giật nảy mình. Cái tên của gia tộc này. Làm sao cô có thể quên được. Nó quen thuộc. Gần gũi với cô lắm. Cô ngay người đi. Sắc mặt có phần biến đổi. Bích Vy không để ý. Mà lại cao hứng nói tiếp. Người của Vũ Gia rất là tôn trọng các quy luật tự nhiên Bảo vệ nhiều giá trị thiên nhiên Đi tới đâu cũng được các vị thổ thần Tại nơi đó coi trọng giúp đỡ Các thổ thần còn truyền lại Cách vận dụng pháp thuật hành thổ cho họ nữa Cho nên muốn tìm bộ thổ thần Thì tìm người Vũ Gia là chính xác nhất Thủy Tiên giấu chuyện cô biết về Vũ Gia Mà giả vờ hỏi à, Vũ Gia bà vừa nói là sao vậy? Là đại gia tộc khùng mạnh nhất Trong giới pháp sinh Vô cùng nổi tiếng Gần đây nhất á, Là họ còn đánh bại cái ma vương ba tuần Nên danh vọng càng vượt bật hơn Tiên lại một lần nữa xứng người Chẳng phải lúc đẩy lùi ma vương ba tuần Về lại kết giới ngũ hành cấm thuật Tại khu resort Bỏ Hoang Là có mặt cô hay sao Tiên lần này càng im lặng hơn Có cái gì đó nghẹn nghẹn Nơi cổ họng Làm cho cô không nói được Bích Vy lại nói tiếp Nhưng mà ông ơi Bộ thổ thần của vũ cha chỉ giúp chúng ta không bị điều khiển tâm trí bởi các khí thuật sư thôi. Vậy nếu như những người đó đi khắp nơi, rồi gây cái chết cho nhiều người, thì làm sao ngăn cản được hết không? Điều này ta chưa nghĩ tới. Có lẽ người của vũ già có thể ngăn cản được. Hoặc là có pháp chú chê ngự những người này. Chỉ là nếu đúng là các khí thuật sư ở Yên Hạc Sơn ra tại, Thì ta nghĩ đó là điểm không lành. Nếu họ hại người vô tội, Các gia tộc Pháp Sư sẽ không bỏ qua đâu. Các cháu còn trẻ, Mà kiến thức sâu rộng, Tâm lại nhân tự hiền lành. Lão già này may mắn được các cháu giúp đỡ cứu ra. Bây giờ màu trời khỏi khu nhà tối tâm này, Kéo thằng nghịch độ đó lại đến, Thì có chuyện lớn đó vâng bách vừa đi miệng còn không quên lẩm bẩm con mà thoát được chỗ này con gọi điện báo mang bắt luôn cái tên bác sĩ điệu cán kia nghĩ sao mà dám tra tấn giam cầm sư phụ mình chứ đúng là tên phản thầy mà <cười> cô biểu môi tỏ ra căm phẫn biểu cảm sinh động bất bình như thể chính mình là người bị hại vậy hai cô gái dịu thần y bước ra ngoài bị lâu rồi tay chân mới hoạt động nên lão chưa được quen lắm sức lực cạn kiệt, bước từng bước rất nặng nề. Nhưng mà vừa tới cửa thì chợt có bóng người bước đến. Giọng cười rất quen thuộc. Hắn bước đi chậm rãi. Đôi lông mày rậm lúc này đang nhíu vào nhau. Ánh mắt lạnh lùng mệt mỏi nhưng vô cùng sắc bén. Trên miệng là một điều cười nửa miệng, như có như không. Tới trước mặt ba người thì lộ ra chính là tên bác sĩ Minh Thuận. Tay hắn lầm lầm một khẩu súng Chỉa thẳng về phía cả ba. Hai cô gái thấy súng hướng về phía mình Thì sợ hãi tột độ. Riêng thần y hồng quang Thầy đưa đôi mắt căm phẫn nhìn về phía hắn. <cười> cả ba người đi đâu mà dội gì? Có cần tôi tiến mấy người một đoạn hay không? Ánh mắt của thầy hồng quang Nhìn gã hết sức phức tập Đang xen giữa tuyệt vọng Căng thẳng và căm hận. Thật súc sinh Tao đã chuyện hết sự nghiệp phòng khám đồng ý Toàn bộ bí quyết khí công y đạo cho mày Bình hòa phú quý có thiếu cái gì Mà mày muốn gì nữa Loại người tâm địa khi sư diệt tổ như mày Không bằng các cầm thú Minh Thuận cười phá lên Lầm lầm ngón tay chuẩn bị có thể bóp cỏ bất cứ lúc nào Hắn nói <cười> Hay là để con cho người biết Cầm thú là như thế nào nghe Cái tai này của con Nó không biết nghe lời lắm đâu Thầy nói gì không phải Nó nổi điên rồi bóp cò Thì ba cái mạng này Không biết có giữ được không đó Gã bác sĩ như phát điên Hắn trù tréo lên cười đùa đe dọa Từng đừng gân nổi hàng trên mặt Như muốn ăn tư nuốt sống mọi người ở đó Vậy mày còn muốn cái gì nữa Màu thả ta và hai cô bé này ra Điểm tình thầy trọ Ta sẽ không báo công an Cho mày một con đường sống <cười> Muốn rồi Tất cả muốn rồi Xin lỗi thầy Nhưng như thế chưa đủ với tôi Tôi đã hỏi thầy nhiều lần về ngọn núi Yên Hạc Sơn Mong thầy chỉ điểm nơi đó cho tôi Nhưng mà thầy quá cố chấp Cứng mệm đều không chịu khai Buộc lòng tôi phải giam thầy ở đây Nếu thầy nói ra từ đầu Thì thầy trò ta đâu tới tình cảnh này chứ à, Ngọn núi đôi linh thiền Chỉ người thợ phụng khí thần mới có thể biết Lúc tao kể cho mày nghe về ngọn núi đó Chỉ là muốn mày biết về nguồn gốc cội nguồn của khi đạo Cho mày biết nơi mà thầy mày được học y đức cứu người Nhưng tao nào ngờ Nghe cái tên Yên Hạc Sừng Mày liên tục thúc ép hỏi tao về nó Tâm địa mày xấu xa Thì tao lại càng không thể tiết độ chỉ trí cho mày được Rốt cuộc mày ép tao khai ra địa điểm ngọn núi là với mục đích gì Tại sao vì nó Mày có thể mất hết nhận tính như vậy <cười> Việc mục đích gì Thầy không cần phải biết Vậy thì tôi xin phép tiễn hai con nhỏ nhiều chuyện này đi trước Rồi tiếp tục tra khảo thầy dịch. Ban nãy tôi đã tới dạy hàng trào Thấy lũ bảo vệ lăng ra xỉu hết Là nghi có chuyện không hay trong này rồi Tôi đã quay về lấy khẩu súng phòng thân Để bước vào đây xem xét đó Đúng ý như rằng Có kẻ đột nhập Nào ngờ lại là hai con nhảy tranh dự chuyện Lúc ở phòng khám Thủy Tiên nhân lúc hai người đang trò chuyện Lén đưa tay vô túi quận Mò mẫm chiếc điện thoại của mình Mãi mới chút được ra Cô hơi ngã người lùi về sau Hướng tựa người vào thầy hồng quang Một tay trút điện thoại Lén bấm số đường dây nóng nhưng đầu dây bên kia tút tút không phản hồi cả bác sĩ vô cùng tinh ý hắn nhận ra ngay hành động đó liền cười lên khoái trá <cười> nhau con tính gọi cứu viện sao? thủy tiên giật nảy mình điện thoại trong tay liền rơi xuống đầu dây bên kia vẫn chưa có kết nối Gã lâm lâm chỉ xuống vào thủy tiên cho lên tiên mày gọi đi gọi xem ai tới cứu được tụi mày hay không <cười> Khu này của tao đã chặn sống điện thoại rồi Phòng ngừa ông già này thoát thân ra đó Không ngờ hôm nay lại có tác dụng như vậy <cười> Nhìn cả bác sĩ đang trong cơn loạn trí Bích Vi không nhịn nổi bất bình Liền lên tiếng đó có người phóng ơn bộ nghĩa nhau Dám hại chính thầy của mình Thua cái loại cầm thú mà Hắn chỉ nòng súng về phía Vi Nghiến răng nội Tao có lý do riêng Con nhóc như mày làm sao hiểu được chứ? Được Hôm nay tao bắn chết hai đứa mày chung sát tại đây Bịt đầu mối là xong Chẳng ai biết hai đứa nhóc tụi mày là ai hết Cho chữa cái tật nhiều chuyện đi Nhìn cái tay lầm lầm muốn bóp cọ của hắn Thần kinh của cả ba đều căng thẳng Khẩn trương. Tần dọc mồ hôi chảy dọc hai bên trắng Chân đã bắt đầu nhũng ra Không biết là do nhiệt độ ở đây quá cao hay là do sinh mạng của mình đang bị đe dọa. Nhưng dù lý do gì đi nữa, thì cũng đáng để mọi người phải lưu tâm, không khỏi mà tự động nếp sát vào nhau. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của chung cư tự sát, tác giả Triết Sâm Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.